À, xin chào bạn Xuân Đỗ nha Xin chào bạn Hiền Hòa Heo Vâng xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong chương 1405 Người mà tay cục cũng có thể mọc lại Không thể nào dễ chết như vậy được Dương Khai Mơ Hồ cảm thấy lục dịp này không có đơn giản Nhưng lúc này những người còn sống trong Long Huyệt Sơn trừ tạ lệ ra cũng chỉ còn nam nhân trung niên ma huyết giáo nếu như lục diệp xông vào không thể không bị phát hiện ra dương vi và vũ uy đang giám thị mọi động tĩnh bên trong lòng huyệt sơn từng giây từng phút hỗn đảng này quá là thông minh không ngờ không có vào làm cho dương khai hận đến nghiến răng. người chỉ có câu hỏi này thôi ừ tạ lệ không kiên nhẫn hỏi đúng như vậy dương khai toét miệng cười Vậy người có thể chết rồi. Nét mặt của tạ lệ lộ ra tàn khốc, quát một tiếng. Mắt thường có thể thấy được thánh nguyên dồi dào xuyên qua cơ thể. Ngay sau đó tiếng nổ bùm bùm từ trong cơ thể hắn truyền ra. Thể hình tăng vọt, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Một màu xanh động quỷ dị hiện ra, phong tới Dương Khai như tên rời cung. Nét mặt của Dương Khai lộ ra ngoài ý muốn, không ngờ tạ lệ lại muốn cần chiến với mình bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều đối phương có thâm cựu đại hận đối với mình dùng phương pháp này quả là thống khoái hơn nghĩ như vậy khóe miệng của dương khai nhếch lên đứng yên tại chỗ lạnh lùng nhìn hắn duỗi tay một sợi tơ vàng sẽ không đánh đến tại lệ không tránh mà ngay lập tức chậm rãi đánh ra một quyền quyền kia nhìn như chậm nhưng thật ra rất nhanh ánh sáng vàng lóe lên Dường như ẩn chứa uy năng lợi hại Đón lấy tơ vàng Chớp mắt Quả đấm đã va chạm với kim huyết ti Dương khai vô cùng kinh ngạc Khi thấy kim huyết ti vô cùng sắc bén của mình Bị đối phương một quyền cả ngày Không chỉ như vậy Còn có một lực vô danh xuyên qua tơ vàng Đánh vào người mình Làm cho mình khi huyết sôi trào nhộn nhạo Sau đợt giao thủ Dương khai phát giác Tạ lệ này so với lão giả hỏa độ Của vàng thú sơn lúc nãy Thì còn mạnh hơn nhiều Không hổ là cường giả xuất thân Từ ảnh Nguyệt Điện Riêng nội tình đã không giống với bình thường rồi Nếu để cho tà lệ đơn đã độc đấu Cùng với lão giả họ đồ Khẳng định lão già kia không phải là đối thủ Sắc mặt của Dương Khai trở nên nghiêm nghị Đang dùng thủ đoạn ngăn trở Lại xảy ra chuyện Tà lệ đang mang khí thế mãnh liệt Sát khí bừng bừng đánh đến mình Bỗng nhiên hăng hú lên quái dị Dường như gặp biến cố gì Trên mặt lộ ra thống khổ và mê mang Ngay sau đó Hai trọng mắt hắn biến thành màu đỏ tươi Dương Khai nhướng mày Theo bản năng hắn cho rằng Đối phương đang sử dụng âm mưu quỷ kế Nhưng lại cảm thấy có chút không đúng Nhất thời không biết đối phương làm gì Mà lúc này tà lệ Đã vọt đến năm trường trước mặt hắn sát khí như hóa thành thực chất Cắt vào da thịt của Dương Khai Ngày sau đó thân thể của tạ lệ bốc lên một màu đỏ tươi quỷ dị. Khí cơ toàn thân cuồn bạo rung chuyển, trở nên cực kỳ hỗn loạn. Mà thất hiếu cũng chảy ra máu tươi, còn người trợn trừng, dường như sắp té cả trong mắt, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Đây là... Dương Khai giật mình nhìn cảnh tượng này, rất nhanh liền nhớ ra chuyện gì, sắc mặt đại biến phất tay. Khiên tím liền bay ra biến thành một cơn bão cát mạnh liệt bao lấy hắn. Cùng lúc này, khí linh hỏa điểu cũng từ trên cao đáp xuống, huyện hóa thành một ngọn lửa sang chói, kèm theo tiếng hót thanh thúy, ngăn trở trước mặt Dương Khai. Dương Khai vừa làm xong hết thảy, Tạ Lệ đã vọt vào ngọn lửa do khí linh hỏa điểu biến thành. Họa diễm cực nóng bao phủ toàn thân hắn, làm cho hắn biến thành một người lửa trong phút chốc. Nhưng dường như Tạ Lệ không hề hay biết, vẫn không sợ chết, vọt đến chỗ dương khai, đồng thời miệng lẩm bẩm, thần sắc vô cùng dữ tợn. Ngọn lửa cao rút, cản trở tạ lệ tiến lên, rốt cuộc cũng làm giảm tốc độ của hắn không ít. Mà dường như thân thể của tạ lệ lúc này cũng đã đến cực hạn, da thịt toàn thân rạn nứt, máu tươi không ngừng rình ra, dưới nhiệt độ cực cao lập tức bị hong khô. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, thân thể của tạ lệ chứa thể tích thánh nguyên khổng lồ, chợt vỡ toạc ra, lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh, quét tới đầu là các bay đá chạy, trời long đất lở cho tới đó. Bốn phía không gian hiện ra những tia sáng, ảo trận được bố trí tại đây cũng không chịu nổi năng lượng mạnh như vậy đánh vào. Chỉ kiên trì được mấy hơi thở thì vỡ vụn, nơi này liền khôi phục quang cảnh vốn có. Ngọn lửa đang bao bọc lấy thân thể của Tà Lệ nên bị đánh vào mạnh nhất. Cũng may khỉ linh vốn không có thực thể. Mặc dù bị đánh như vậy nhưng không có gì đáng lo. Chỉ rung lên một chút, sau đó khôi phục lại nguyên trạng, đôi mắt lộ đa nét sợ hãi. Lúc này cảnh Long Hiệp Sơn đều lay động, năng lượng dao động xuyên thấu trời đất. Mặc dù có tầng tầng đài trận bảo hộ nhưng không thể nào ngăn. Xa xa ngoài 50 dặm, bỗng nhiên tiền thông và phí chi đồ đều đứng lên. Kinh ngạc đưa mắt nhìn về Long Hiệt Sơn. Lão Phí, đây là... Tiền thông ngưng trọng nói. Có người tự bào sao? Phí Chi Độ kinh ngạc lên tiếng. Đúng, hơn nữa dựa vào khí tức này hình như là tà lệ. Không phải chứ. Dù gì tà lệ cũng là phản hư cảnh tầng 2. Cho dù rơi vào trận pháp cũng không đến mức như thế này chứ. Đi xem xem. Bên kia có gì không ổn rồi. Tiền thông nói xong, thân hình thoát một cái đã bay về phía Long Huy Sơn. Phỉ Chi Đồ nhíu mày, cười khổ một tiếng, cũng bất đắc dĩ đi theo. Lại nói, lúc này tình cảnh Quản Nguyệt Điện thật không ổn, phải giải quyết chuyện lần này cho thỏa đáng. Nhưng khi nhìn thấy tàn hồn thánh linh thượng cổ của Dương Khai, Phỉ Chi Đồ không thể xem hắn như một thánh vương cấp bình thường. Theo bản năng, cậu ý nghĩ muốn đặt quan hệ tốt với hắn. Hơn nữa rõ ràng Tiền Thông đứng về Dương Khai. Đương nhiên hắn hy vọng Dương Khai và Long Huyệt Sơn không xuất hiện tổn thất. Nguyễn Cổ Sương và Đỗng Huyền Nhi liếc nhau cũng nhanh chóng theo sát. Một nhóm bốn người bay lên trời, cấp tốc bay tới. Còn chưa tới Long Huyệt Sơn thì thấy bốn phương tam hướng có vô số tia sáng cũng bay vù vù tới cùng một mục tiêu. Hiện nhiên đều là cường giả các thế lực lớn vốn đứng ngoài quan sát. Sau khi nhận ra động tỉnh từ Long Huyệt Sơn đều giật mình chạy đến. Bên phía lưu ly môn, Cung Ngạo Phù mang theo Đại Diên và Doãn Tố Điệp cũng đang bay vù vù. Bất quá, khác với vẻ lạnh nhạt của Cung Ngạo Phù và Doãn Tố Điệp, trên mặt của Đại Diên lộ ra lo lắng. Trù trừ một lúc, nàng mới cắn răng hỏi. Sư Tôn à, rốt cuộc bên kia xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có năng lượng dao động khủng bố như vậy truyền ra? Cung Ngạo Phù nhíu mày, trong lòng có chút mất hứng khi mà thấy Đại Diên quan tâm Long Hiệt Sơn. Vốn không muốn đáp, nhưng thấy Doãn Tối Điệp cũng nghi ngờ nhìn mình, suy nghĩ một hồi, rồi mới lên tiếng. Dường như có người tự bạo. Nếu không, thì không có khả năng có động tỉnh lớn như vậy. Tự bạo sao? Là ai tự bạo chứ? đôi mì thành tú của Doãn Tối Điệp dương lên, hừng phấn nói. Chẳng lẽ Long Huyệt Sơn quả là bất địch chúng, tên dương khai kia đã cùng đường? nghe nàng nói như vậy, gương mặt xinh đẹp của đại nhiên không khỏi trắng bệch, tim đập thình thịch. cung ngà phù chậm rãi lắc đầu. không, tiểu tử kia không thể làm ra động tĩnh lớn như vậy được. người tự bảo chắc chắn là cùng đẳng cấp với vi sư. phản hư cảnh tầng hai, không thể nào. Doãn tối điệp duyên dáng kêu lên. đi vào long huyệt sơn chỉ có ba vị phản hư cảnh tầng hai, mỗi người đều có thực lực siêu phàm, uy danh lan xa. Sao lại lựa chọn từ bào chứ Làm sao ta biết được Người không thấy nhiều người chạy tới đây hay sao Sợ rằng đều là không hiểu rõ Nên mới đi điều tra một phen Bớt quá dựa vào khí tức này Hình như là vị kia của ảnh Nguyệt Điện à Ảnh Nguyệt Điện Chẳng phải là Gương mặt xinh đẹp của Doãn Tối Điệp Lập tức biến đổi Sự tôn ạ, thật là như vậy sao Đại nhiên vô cùng vui mừng cung ngà phù quay đầu liếc nàng lạnh giọng đề tỉnh phải hay không thì có quan hệ gì với người sau lần này người trở về lưu liêm môn bế quan đi sau này không có mệnh lệnh của ta không được đi ra ngoài dạ con đã biết đại Diên khẽ cắn đôi môi đỏ mỏng gật đầu biết điều tuy rằng cung ngà phù rất hài lòng về thái độ của đồ đệ mình nhưng trong lòng vô cùng khó hiểu lòng huyệt sơn nho nhỏ này Rốt cuộc ẩn chứa hung hiểm ra sao Sao có thể làm cho một phản hư cảnh tầng 2 Tự bạo được chứ Cùng lúc này Trong thạch phủ của Long Huyệt Sơn Sắc mặt dương viêm đại biến Mặc dù trốn trong thạch phủ Nàng cũng có thể tình tưởng Cảm nhận được năng lượng dao động kịch liệt bên ngoài Lúc này đá vụn rơi xuống khắp cả thạch phủ Dương khai gần như ở trung tâm nguy hiểm Không biết hắn có xảy ra chuyện gì hay không Bồi vàng đánh ra một đạo Thánh Nguyên rớt vào trận bàn hai mỏ vàng bạc ngay trước mặt. Sau khi điều tra được khí tức của Dương Khai, Dương Viêm mới không tự chủ được, thở phào nhẹ nhõm. Dương Khai không chết, chỉ là khí tức có chút hỗn loạn thôi. Đúng lúc nàng muốn dò xét cẩn thận tình huống của Dương Khai vũ uy bên cạnh kinh hồ. Dương Viêm tỉ tỉ Có rất là nhiều cường giả đang đến gần Long Huyệt Sơn. Làm sao bây giờ đây? Dương Viêm hiếp đôi mắt xinh đẹp Nhìn lại trận bàn, quả nhiên phát hiện rất là nhiều điểm sáng với tốc độ cực nhanh đang tiếp cận Long Huyệt Sơn. Hơn nữa, những điểm sáng kia đều vô cùng rực rỡ, rõ ràng là võ giả phản hư cảnh tầng 3. Đếm sơ sơ, tối thiểu cũng có hơn 10 người, hơn nữa vẫn không phải là toàn bộ. Nhiều như vậy ư? Sắc mặt của Dương Viêm trầm xuống, nhiều cường giả như vậy đến gần, cho dù ảnh nguyệt điện muốn nhúng tay, đoán chừng không giúp được gì. Tuy rằng Tiền Thông và Dương Khai có giao hảo, nhưng không thể trở thành kẻ địch của nhiều người như vậy. Đến lúc đó, sợ rằng là kéo cả hắn vào. Trầm ngâm một hồi, Dương viêm lạnh lùng kêu. Mở ra tất cả trận pháp cấm chế. Người nào dám xông vào Long Huyệt Sơn thì giết ngay. Vũ Y sửng sốt lập tức gật đầu, hai tay không ngừng biến ảo. Tường đạo Thánh Nguyên rót vào trận bàn. Cả Long Huyệt Sơn nhanh chóng bị sương mù đậm đặc bao trùm. Thiên Nguyệt, dẫn bọn hắn vào địa khố đi. Dương Viêm lạnh lùng nói. Muốn dùng cái kia sao? Thiên Nguyệt nghe đôi mắt đẹp sáng ngời. Dương Viêm cười khổ một tiếng. Chỉ mong là không cần. Bất quá, chuẩn bị trước thì hơn. Người đã từng tham gia luyện chế nó rồi. Người hẳn biết hiện tại nên làm ra sao? Ta biết rồi. Thiên Nguyệt gật đầu lập tức đi ra ngoài. Một lát sau, tất cả võ giả trốn trong thạch phủ dốc toàn bộ lực lượng đi theo thiên nguyệt tới một nơi nào đó trong lòng huyệt sơn tiểu tiểu dương viêm nhẹ nhàng kêu ngay sau đó một tiểu tử giống như khối lỗi bằng đá xuất hiện trước mặt nàng vô thành vô tức vô cùng quỷ dị ánh mắt tò mò nhìn dương viêm người cũng đi đi dương viêm phất tay thân hình thạch khối thoát một cái đã biến mất không thấy chương 1406. Dương Khai cau mày, đứng ở một nơi trong Long Hiệp Sơn, cả người dầm về máu tươi, bộ dáng chật vật, gương mặt mờ mịt và quái dị, nhìn chằm chằm điểm cách đó không xa. Trên mặt đất phía trước có một hố sâu cực to, bên cạnh là thịt nát tán loạn, thoạt nhìn cực kỳ kinh người, hiển nhiên là hậu quả do tà lệ tạo thành. Nhưng Dương Khai không thể nào tin những gì mà mình vừa chứng kiến. Sao tạ lệ là lựa chọn tự bào chứ Cho dù có thù hận với mình Lớn hơn đi chăng nữa Hắn cũng không giống loại người Vì báo thù mà không tiếc hy sinh tính mạnh Hướng chi Mình và hắn vừa mới bắt đầu chiến đấu Chẳng lẽ hắn không có chút tự tin chiến thắng mình sao Chỉ có người bị ép đến tuyệt đường Mới chọn phương thức cực đoan này Cùng địch nhân đồng quy vô tận Nếu không Sau khi tự bào địch nhân không chết Chẳng phải là chơi ngu ư Theo bản năng Dương Khai hoài nghi đây là âm mưu quỷ kế của tạ lệ. Có vẻ như từ nãy tới giờ tất cả đều là giả. Nhưng hồi lớn ngày trước mặt, rõ ràng chỉ có vợ giả cấp bậc đó tự bạo mới có thể tạo ra. Căn bản không thể giả được. Dùng thần niệm cũng không phát hiện khi tức của tạ lệ. Hắn cứ như vậy mà biến mất. Có bị bệnh hay không? Trong lòng Dương Khai mắng to, trong lòng dâng lên cảm giác hoảng sợ. Cường giả phản hư cảnh tầng 2 tự bảo cách mình có ba trượng. năng lượng khủng bố kia nếu Dương Khai không kịp thời phát hiện, trước đó đã chuẩn bị kỹ càng, lần này sợ rằng quả thật phải chôn cùng hắn. Khí linh hỏa điểu và cái khiên màu tím hóa thành hai tầng phòng hộ, rốt cuộc giảm đi uy lực của vụ tự bạo đến chừng 6 thành. Cho dù là vậy, lúc lực lượng còn lại đánh đến, Dương Khai cũng cảm giác mình như đang ngồi trên thuyền độc mộc giữa biển khơi. Tùy thời có thể gặp nguy hiểm chết người. Cũng may là thân thể của hắn cường hãn, kiềm huyết cũng có năng lực khôi phục cường đại. Thời khắc mâu chốt lại xé ra một khe nứt không gian, hút lấy đa số phần lực lượng còn sót. Lúc này hình tượng của hắn vô cùng chật vật, nhưng không có gì đáng lo. Dương Khai vẫn cao mày, không có chút nào hưng phấn. Hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này có gì không đúng. Trừ phi đầu của tà lệ bị rỉ xét, Bằng không, hắn không thể nào hành động ngu xuẩn như vậy. Tà Lệ đảm đương chức vị chấp sự quản nguyệt điện. Cảnh giới tu vi không tầm thường. Người như vậy chắc chắn rất thông minh, lanh lợi. Tuyệt đối sẽ không dùng tự bạo để mà công kích. Dương Khai nghĩ mãi không ra. suy nghĩ lại, thần sắc Tà Lệ đã thay đổi trước khi tự bạo. Dương Khai càng mù mờ hơn. Chính mà lúc không có đầu mối, dị biến lại xảy ra. Bên trong hố Một mảnh thịt vụn của tài lệ bỗng nhiên chuyển động. Ngay sau đó bắn ra một tia sáng màu đỏ. Cùng lúc này bốn phương tam hướng, cũng có bốn năm tia sáng đỏ cùng bắn đến. Là từ vị trí của mấy vợ giả thánh vương cấp tài gia bị Dương Khai giết trước đó. Mấy tia sáng màu đỏ vừa xuất hiện, liền đồng loạt bắn tới chỗ Dương Khai. Tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn vô thành vô tức. Đợi khi Dương Khai phát hiện ra, thì chúng đã đến ngay trước mặt. Dương Khai biến sắc. Tuy rằng không biết rốt cuộc những tia sáng đỏ này là vật gì, nhưng cũng nhận ra sự quỷ dị trong đó, liền đưa tay ra. Hạo Thiên Thuẫn hiện ra ngăn trở ngay trước mặt. Ngay sau đó, kim huyết ti trên tay của Dương Khai rung chuyển, cắt qua mấy tia sáng này. tiếng xe gió vàng, kim huyết ti sắc bén đã cắt qua cắt lại mấy tia sáng màu đỏ hơn trăm lần trong nháy mắt. Nhưng chỉ có một tia thoạt nhìn hơi yếu là bị đánh tan, lộ ra bản thể nhìn như một con nhộng thân thể bị cắt thành vô số phần tiêu tán mất Phản phất như chưa từng xuất hiện qua mà mấy tia còn lại nhanh chóng đánh đến với tốc độ nhanh hơn dương khai kinh ngạc vội vàng lùi về sau mấy tia sáng lại tăng tốc chớp mắt đã đến ngay trước mặt của hạo thiên thuẫn hạo thiên thuẫn mạnh mẽ tựa như không có tồn tại không thể nào ngăn cản chúng vượt qua mấy tia sáng màu đỏ thoáng chốc Đã vọt vào trong đầu của Dương Khai Không ngờ thần thức phòng ngự Cũng không mẩy may ngăn được mấy cái này Hỏng bét Sắc mặt của Dương Khai xa xầm Lập tức nhắm mắt Dồn tâm thần vào trong thức hải Ngay sau đó linh thể thần hồn hiện ra Trong thức hải Quay đầu nhìn chung quanh Nhanh chóng phát hiện ra dấu vết xâm nhập Giống như như thứ mình đã thấy khi nãy Giống như nhọng màu đỏ như máu Lặng lặng trôi lơ lửng Trên bầu trời của thức hải Lúc Dương Khai phát hiện ra bọn chúng, bọn chúng đồng loạt hiện ra tia sáng, nhanh chóng dung hợp. Trong nháy mắt, mấy con nhộng quái dị đã hòa làm một. Một khí tức quen thuộc hiện ra. Lục dịp Dương Khai giật mình. Mặc dù chỉ giao thủ với lục dịp một lần, nhưng Dương Khai vẫn nhớ kỹ khí tức của hắn. Bởi vì người này quá là cổ quái. Chỉ là hắn không ngờ mấy tia sáng màu đỏ này lại ẩn tàng vô vết của lục dịp. Chẳng lẽ nói Tạ lệ tự bạo là do lục dịp khống chế ư. Nếu không, một vị cường giả phản hư cảnh tầng 2 sao có thể vừa bắt đầu chiến đấu đã dùng thủ đoạn cực đoan như vậy? Mà tiêu sáng đỏ rõ ràng từ một mảnh thịt của tạ lệ bay ra. Nhìn tới biểu tình biến hóa của tạ lệ trước khi tự bạo, Dương Khai mờ hồ, cảm thấy suy đoán của mình không sai. Nếu quả thật là vậy, vậy lục dịp này quá là thần kỳ. Ngay cả cường giả phản hư cảnh tầng 2 cũng có thể khống chế. Rốt cuộc, hắn là thần thánh phương nào. Trong khoảnh khắc, Dương Khai liền tăng đánh giá của bản thân đối với Lục Diệp lên thêm một bậc, không dám khinh thường hắn. Ngưng thần nhìn con nhộng ngay trước mặt, Dương Khai nhíu mày. Thứ đồ chơi này hẳn là do thần thức ngưng tụ, không phải là thực thể. Lục Diệp chỉ là một thánh vương cấp nhỏ nhoi, sao lực lượng thần thức có thể cường đại như vậy được? Thật là không thể nào tin dương khai đoán không sai tài lệ quả thật đã bị lục diệp khống chế thân là nhân vật mấy vạn năm trước đứng ở đỉnh phòng lúc này tuy rằng lục diệp chỉ là rồng bơi nước cạn cảnh giới tu vi không tính là xuất chúng nhưng lại nắm giữ đủ loại bí thuật không phải là phản hư cảnh bình thường có thể so sánh cho dù tài lệ có thông minh hơn lanh lợi hơn cũng không ngờ lục diệp có thể gieo vạn độc tà cổ vào hắn được thông qua cổ trùng này lục diệp âm thầm điều khiển tà gia Hải Tâm Môn, Lưu Vân Cốc còn có rất là nhiều võ giả khác. Ngay từ đầu hắn đã không ký định để cha tài lệ tìm Dương Khai báo thù hoặc là đánh chết Dương Khai. Ngay từ đầu hắn đã tính toán muốn thông qua vạn độc tà cổ để khống chế Dương Khai sau đó thu hồi đồ đạc của mình trên người của Dương Khai. Trong lưu viêm sai địa bản vật của mình bị Dương Khai đạt được không lúc nào là lục dịp không muốn đạt lấy. Và lúc này đã có cơ hội. Bộ nghĩ của hắn không phải là muốn Tà Lệ tự bạo giết chết Dương Khai. Chỉ là muốn làm Dương Khai bị thương nặng. Làm cho hắn không còn sức phản kháng. Chỉ là không ngờ Tà Lệ lại lựa chọn cần chiến với Dương Khai. Nếu Dương Khai không có thực lực mạnh mẽ, kế hoạch của hắn sợ rằng đã thất bại rồi. Dù sao Dương Khai mà chết thì hắn cũng đừng mong lấy lại đồ của mình. Vạn độc tà cổ không phải là độc trùng mà do hắn dùng bí thuật ngưng kết thần niệm ra, vô cùng quỷ dị, khó lòng phòng bị. Lúc này mấy con vạn độc tà cổ hợp làm một, uy lực càng hơn trước. Có thể nói, dùng để không chế một vợ giả thánh vương cấp tầng 3, chính là việc dễ như trở bàn tay. Bên trong thức hải, Dương Khai chăm chú nhìn con nhộng nét mặt ngạc nhiên. Tuy rằng không nhận ra vạn độc tà cổ, nhưng Dương Khai cũng biết nó không phải là thứ tốt đẹp gì. Tâm niệm vừa động, Họa diễn bên dưới như sóng biển, nhào đến bao phủ con nhộng. Con nhộng không cơ ý phản kháng, tùy ý để cho sóng biển đánh đến, nhanh chóng bị bao phủ. Thần thức chi hỏa có y lực to lớn, không ngừng thiêu đốt con nhộng, nhưng nó không có chút phản ứng. Ánh sáng đỏ trên người chớp chớp, sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra. Dương khai biến sắc, cảm giác mình đã coi thường vật quỷ dị này rồi. Dường như thần thức chi hỏa của hắn không thể tạo thành thương tổn đối với con nhộng này. Nghĩ như vậy nên không làm việc vô ích, vùng tay lên một cái, sóng biển lại rơi xuống. Trong lúc hắn đang làm vậy, con nhộng bỗng nhoáng một cái, hóa thành một tia sáng vọt tới linh thể thần thức của hắn. Dương Khai sao có thể để cho nó như ý? Bên trong thức hải này, hắn là người thống trị, chỉ cần suy nghĩ là hắn có thể không chế hết thảy. Hừ lạnh một tiếng, từng cây trường màu màu đỏ rực được ngưng tụ từ thần thức phù thiên cái địa bắn vào con nhộng nhưng con nhộng này cực kỳ linh hoạt chỉ dao động đối với biên độ nhỏ mà nấy được tất cả công kích khó chịu như vậy sao trên mặt của dương khai lộ ra tàn khốc diệt thế ma nhãn đang trôi lơ lửng trên bầu trời thất hải bỗng nhiên mở ra đồng tử to lớn bắn ra một luồng ánh sáng vàng bắn xuống bên dưới con nhộng tránh mấy lần nhưng không được rốt cuộc Bị bao phủ trong ánh sáng Vạn độc tà cổ lập tức an tĩnh Dường như bị đóng đinh tại chỗ Thân thể to mộng uốn tới èo lui, âm thanh xèo xèo Quái dị truyền ra Dường như cực kỳ khó chịu Thủ đoạn của lục Diệp Đúng là rất cao minh, Có thể sử dụng vạn độc tà cổ Không chế nhiều vòi giả phản hợp cảnh như vậy Làm việc cho mình Nhưng hắn cũng đã quá khinh thường dương khai Lại muốn dùng vạn độc tà cổ Để khống chế dương khai Trong thức hải của Dương Khai còn có thiên phú thần thông diệt thế mai nhãn Tác dụng lớn nhất của diệt thế kim quang là tinh lọc thần thức lực của người khác Vạn độc tà cổ do thần thức ngưng luyện mà thành đương nhiên sẽ bị khắc chế Âm thanh xì xì vang Bên ngoài con nhộng có một luồng sương máu thoát ra Cho dù nó giải dụ như thế nào cũng không thể nào thoát khỏi phạm vi bạo phủ quấn sáng vàng Dương Khai thờ ơ đứng bên cạnh không biểu thị thái độ gì Nhưng trong lòng thì rất là kinh ngạc. Hắn không biết rốt cuộc lực lượng thần thức của lục diệp quỷ dị ra sao. Bị diệt thế kim quan bao trùm mà con nhộng này cũng không lập tức tan rã. Xem ra muốn giải quyết nó phải mất kha khá công phu. Đêm dài lắm mộng, Dương Khai trầm ngâm một chút, phát ra chỉ thị. Ngay sau đó từ trên hoàn đảo bảy màu trong thức hải, bỗng truyền ra âm thanh vò ve. Phản phất con vô số con mũi gấp rút bay tới giống như một đám mây đen đang kéo tới là phệ hồn trùng Chương 1407 Loại thường cổ dị trùng phệ hồn trùng này được dương khai bồi dưỡng dùng dị bảo trĩ thạch tổng bổ một lần lúc này có thể phát huy uy lực cực lớn so với ban đầu Bọn chúng có thể dễ dàng căng nuốt lực lượng thần thức của või giả Thánh Vương Cấp cũng có thể quấy nhiễu vọng giả phản hư cảnh. Nhưng mà Dương Khai rất là ít dùng đến bọn chúng. Bởi vì địch nhân bình thường, Dương Khai có thể giết một cách thoải mái. Địch nhân cường đại, thì phệ hồn trùng không phát huy tác dụng nhiều. Cho nên, số lần Dương Khai dùng chúng rất là ít. Nhưng không có nghĩa là phệ hồn trùng là một vật vô dụng. Quy lực của chúng ở chỗ tấn công trên quy mô lớn. Nhưng thời khắc này lại vô cùng thích hợp. Phệ hồn trùng thích nhất là căn nút lực lượng thần thức cũng do lục dịp xuôi thần hồn bí kỷ do bí thuật của bản thân ngưng luyện ra đều sử dụng được thuận lợi nhưng lúc này là bị dương khai hành hạ diệt thế mà nhãn và phệ hồn trùng cái nào không phải là khắc tinh của vạn độc tà cổ cơ chứ trong chớp mắt phệ hồn trùng đã bay đến mặc dù đang bị diệt thế kim quan bao trùm con nhộng chỉ hơi vùng vẫy mà thôi nhưng khi phệ hồn trùng xuất hiện nó như gặp phải đại địch Không ngờ lại rung lấy bẫy. Phệ hồn trùng không có để ý đến điều này. Dưới sự không chế của Dương Khai bổ nhào đến vạn độc tà cổ. Răng rắc, bỗng có thành gì như bị gặm vang lên. Phệ hồn trùng tới nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn đã theo đường cũ trở về bảo đảo. Mà con nhộng vốn bị diệt thế kim quan bao trùm, giờ đã biến mất không còn dấu vết. Rõ ràng đã bị phệ hồn trùng cắn nuốt sạch sẽ. Dương Khai dùng thần niệm quét một phen, xác nhận thức hải của mình, không còn bất kỳ tai họa ngầm nào, lúc này mới khẽ gật đầu, thoát ra khỏi thức hải. Cùng lúc này, tại vị trí cách Long Huyệt Sơn hơn 200 dặm, tổng đàn tài gia, trong một gian phòng, một thanh niên đang khoanh chân ngồi, thoạt nhìn mi thanh một tú, sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt, há miệng phun ra một ngụm xương máu, nét mặt lộ ra kinh ngạc thất thanh kêu. Làm sao có thể chứ? Người này chính là lục diệp. Thật ra hắn rất là thông minh Hoặc là nói trời xanh cẩn thận Căn bản không có tham dự vào lần vây công Long Huy Sơn Mà ngồi tại tài gia chờ đợi tin tức Dù sao nếu chuyện có thể thành Hắn có đi hay không cũng không quan trọng Nếu như không thành Hắn đi cũng không làm nên chuyện gì Nghĩ như vậy lục diệp từ đầu tới giờ Đều chờ ở tài gia Nhưng vừa rồi Hắn bỗng cảm thấy hoảng sợ con vạn độc tà cổ mà mình quý trọng nhất không ngờ đã bị giết chết đó là con vạn độc tà cổ trên người của tà lệ làm mất không ít tâm tư của lục diệp dù sao tà lệ cũng là cường giả phản hư cảnh tầng 2 muốn thần không biết quỷ không hay ra tay với hắn không phải là đơn giản vì vậy lục diệp còn bỏ ra một thi thần nguyên bản mạng mà bây giờ thần nguyên bản mạng biến mất không thấy làm cho lục diệp bị cắn trả thường thế không nặng Nhưng không nhẹ, phải mất một hai tháng nghỉ ngơi Sắc mặt của Lục Diệp trong nháy mắt trở nên dữ tợn Hắn nghĩ đến chuyện mà hắn ngàn lần không ngờ Đó là từ đầu mối cuối mà vạn độc tà cổ truyền về Nó đã bị Dương Khai giết Về phần hắn dùng thủ đoạn gì, Lục Diệp không biết Bí thuật của hắn dù có mạnh đến mấy Cũng không thể nào giám thị tình huống trong thức hải của Dương Khai Tốt, tốt Lục Diệp thấp giọng cười rằng: Bản tôn vậy mà coi thường người rồi, không ngờ một thánh vương cấp nhỏ nhòi còn có thể làm cho bản tôn bị thương. Xem ra sau này bản tôn cũng không còn phải tịch mịch, đúng là có ý tứ. Lẩm bẩm một hồi, biểu tình của Lục Diệp xa xồm hư lạnh một tiếng. <cười> một đám phế vật, thành sự không đủ bài sự có thừa. Nếu không phải bản tôn đạt xá trùng tu. Sao phải dùng đến các người Xem ra chỗ này không nên ở lâu. Nói rồi lục diệp đứng lên Yên lặng không một tiếng động Rồi khởi tổng đàn của tài gia Tùy ý tìm một hướng mà đi Mặc dù hắn thân là thiếu chủ của Lưu Vân Cốc Nhưng mà căn bản không để thân phận này trong mắt Sau khi đoạt xá quay trở về Lưu Vân Cốc Trên dưới cốc đã bị hắn thu phục Vì tu luyện tà công Nên chính thành đệ tử trong cốc Đã bị huyết tế Cho dù là thân nhân của thân thể lục dịp này Cũng không tránh thoát Hiện trong Lưu Vân Cốc Cơ bản đã không còn một bóng người Đương nhiên hắn không định trở về Dù sao với thủ đoạn của hắn U ám tin dù lớn Nhưng đi đâu chẳng được Trước tiên tìm một nơi để khôi phục Tu Vi Về phần Dương Khai Sau này báo thù cũng được Hắn không tin Dương Khai có thể luyện hóa được Bản vật kia của mình Dù sao Tu Vi của hắn quá thấp Đồ chơi kia cho dù là cường giả hư vườn cảnh luyện hóa cũng phải mất mấy năm mới có thể thành công. Khẳng định là hắn đã giấu ở đâu rồi. Lục Diệp cho là như vậy, hắn không ngờ Dương Khai lại có thiên địa chí bảo như ôn thần liên. Quả thật, Dương Khai không có bản lĩnh luyện hóa vật kia, nhưng mà ôn thần liên thì được. Chính nhờ hấp thu nguồn năng lượng khổng lồ trong đó mà ôn thần liên có thể tiên hóa đến hình thái bảy màu. Đồng thời giúp Dương Khai lĩnh ngộ bí thuật sinh linh. Bên kia, Dương Khai mở mắt ra, phóng thần niệm ra ngoài Do xét khắp Long Huyệt Sơn, nhanh chóng nhận ra đám người thường khởi đã chiến đấu xong Ba người thường khởi đang tỉnh tọa điều tức Ba người bọn họ đối mặt với nam tử trung niên của ma huyết giáo Tuy rằng đối phương cũng là cực giả phản hợp cảnh tầng 2 Nhưng tác chiến trong Long Huyệt Sơn, thực lực giảm đi rất nhiều bị ba người thường khởi, hách an và ninh hướng trần hội đồng là bị dương viêm không chế trận pháp quấy rối, rốt cuộc phải bỏ mình tại đây. Đến đây tất cả địch nhân xâm nhập Long Hiệp Sơn đều bị giết chết, không một ai may mắn tránh thoát. Mà người của Long Hiệp Sơn xuất chiến chỉ vẹn vẹn còn bốn người. Ba phản hợp cảnh tầng thứ nhất, một thánh vương cấp tầng ba, chứng tích bậc này mặc dù không dám nói sau này không có, nhưng trước giờ quả là chưa từng có truyền ra ngoài, sợ rằng không ai tin. Đứng tại chỗ, Dương Khai hồi tưởng một chút, sau đó vứt bộ quần áo rách rưới đi, lấy ra một bộ quần áo mới tinh mặc vào, lau sạch vết máu trên người, sau đó mới đi về phía đám người thường khởi. Thần hồn của lão giả họ đồ, Vạn Thú Sơn, bị diệt thế mà nhãn cắn nuốt Sau khi tạ lệ tự bạo cũng như vậy, bên kia còn có thần hồn của cường giả ma huyết giáo, đương nhiên Dương Khai sẽ không có bỏ qua sau khi cắn nuốt và dung hợp thần hồn của ba người này dương khai có thể đánh sâu vào phản hư cảnh dương khai nhanh chóng đến trước mặt đám người thường khởi nhìn thoáng qua thi thể của cường giả ma huyết giáo nằm trong vũng máu lén lút cắn nuốt thần hồn của hắn ta dương khai đến hiển nhiên làm kinh động đám người thường khởi ba người mở mắt ra sau khi thấy dương khai mới lộ ra sắc mặt vui mừng nên lão lần này cực khổ cha lão rồi Dương Khai ôm quyền nói với Ninh Hướng Trần lần này đối phương nghĩ vô phản cố đứng về phía Long Huyệt Sơn thay mình đánh chết không ít địch nhân làm cho Dương Khai thêm hạo cảm rất nhiều không quản người này kỹ đồ gì, xuất phát từ tính toán gì việc hắn đến giúp mình là thật Ninh Hướng Trần cười to, mặc dù trải qua đại chiến khi sắc vẫn rất tốt rõ ràng không có bị thương Dương Tiểu Hữu đã khách khí rồi Lão Phu sống cả đời cũng khó gặp được việc trọng đại như thế này. Đã lâu rồi không được kích động nhiệt huyết như vậy. Thật ra, Lão Phu muốn cảm tạ Dương Tiểu Hữu cho ta có cơ hội này. Làm cho Lão Phu cảm thấy mình trẻ được không ít. Dương Khai miễn cười. ai, Ninh Lão, người đùa rồi. Ngày sau nếu Ninh Lão có rảnh rỗi thì đến Long Hiệt Sơn chơi. Ta nhất định sẽ quét dọn Dương Chiếu để mà nghênh đón. Mắt của Ninh Hướng Trần sáng ngời, cười sáng khoái lời này của dương khai rõ ràng không xem hắn là người ngoài lập tức cảm thấy lần này bỏ công sức ra là đã có hồi báo nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn mà thử dò xét thường tới không được như thường trú à, không biết ý của tiểu hữu ra sao ồ không ngờ ninh hướng trần lại có ý gia nhập long hiệp sơn ư dương khai bất ngờ nghĩ đi nghĩ lại Dương Khai liền hiểu rõ tại sao hắn lại lựa chọn như vậy Lần này hắn giúp đỡ Long Huyệt Sơn giết địch Đắc tội với Vạn Thú Sơn Đắc tội với Mai Huyết Giáo Còn có hải tâm môn Lưu Vân Cốc Tuy rằng hắn là một phản hữu cảnh Nhưng không môn không phái Không có gì che chở Có thể bị trả thù bất cứ lúc nào Vì vậy ở chung một chỗ với Long Huyệt Sơn Thì tốt hơn một chút Sự thật, quả thật là như vậy Tuy rằng nên hướng trần tự do tiêu giao Cả đời Nhưng tuổi già cũng có chút cô đơn Lúc bình thường muốn tìm người hàng huyên Trao đổi nhiều tâm đắc trong tu luyện Cũng không có Hôm nay thấy Long huyệt Sơn hùng vĩ như vậy Đương nhiên có lòng gia nhập Xin một chỗ dưỡng già Hơn nữa trong Long huyệt Sơn có hai vị phản hư cảnh Có thực lực tương đương với hắn Xuất thân không cao Tánh khí không tệ Gia nhập vào không lo bị xa lánh Nghĩ như vậy Ninh hướng trần mới nói ra điều này. Hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều không phải là nhất thời bốc đồng. Hắn không phải là thanh niên làm việc không có chuyện bị kích động. Sau khi nói xong có chút bất an nhìn Dương Khai không biết đối phương có đón nhận mình hay không. Sau khi nói xong có chút bất an nhìn Dương Khai. Ninh lão đã có tâm đương nhiên vạn bối vô cùng hoan nghênh rồi. Dương Khai nghiêm mặt nói Nhưng mà Ninh lão à lão hẹn nghĩ cho kỹ nha. Lúc này Long Hiệp Sơn không phải là nơi bình thường. Nói không chừng. Không đợi Dương Khai nói hết lời, Ninh Hướng Trần liền mỉm cười, khoát tay nói. Tiểu hữu muốn nói cái gì, Lão Phu có thể đoán được ít nhiều. Chỉ có điều Lão Phu đã gần đất xa trời, cũng không có gì đáng lo. Chỉ sợ không biết chết khi nào thôi. Không ai hay biết. Phầy thầy nơi hoàng giả. Đều có thể chết ở Long Hiệp Sơn. Cũng là phúc khí của ta rồi. Nơi này chính là nơi tán thân không tội. Dương khai nhớ mày. Đối phương đã nói đến như vậy. Đương nhiên hắn không cự tuyệt. Lập tức gật đầu nói. Tốt. Vậy sau này đình lão chính là cung phụng của Long Huyệt Sơn ta. Hưởng đại ngộ như thường cung phụng và hách cung phụng. À, Ninh Mổ xin nhận là ai? Ninh Hướng Trần ôm quyền cười to. Hai người thường khởi và hát an. Không ngừng chúc mừng, tuy rằng ba người quen biết không lâu, nhưng trải qua lần kề vai chiến đấu như vậy đã trở nên thân thuộc. Khi nói chuyện, Thượng Khởi và Hách An lại như vô tình tiết lộ ra sự giàu có của Long hiệp Sơn cùng đại ngộ của Cung Phụng, làm cho Ninh Hướng Trần nghe mà mắt sáng ngời, trong lòng nóng lên. Vừa rồi lúc chiến đấu với nam tử trùng niên ma huyết giáo, Ninh Hướng Trần đã nhìn ra hai người Thượng Khởi và Hách An có nội tình hơn xa một người độc hành như hắn. Chương 1408 Mỗi một bí bảo của Thường Khởi và Hách An vô luận là công kích hay là phòng ngự tất cả đều là hư cấp thượng phẩm đang dược phục dụng cũng là đồ tốt làm cho ninh hướng trần chua sót hâm mộ đáng thương cho mình phiêu diêu cả một đời bí bảo tốt nhất chỉ là hư cấp hạ phẩm mà thôi quanh năm còn phải đi khắp nơi mua sắm vật liệu tu bổ vừa rồi Thường Khởi cho hắn mấy viên linh đan khôi phục Hắn còn không có dám ăn, lén lút giữ lấy. Nghĩ tới sau này mình cũng có những thứ này, nên hướng trần càng thấy lựa chọn của mình đúng là không sai. Bên này hòa thuận vui vẻ, tiếng cười không ngừng. Bỗng nhiên, Dương Khai nhướng mày, sắc mặt vui sướng lại trầm đi. Thường khởi thấy như vậy thì nghi ngờ hỏi. Lại có chuyện hay sao? Rất là nhiều khách quý đến chơi. Mấy vị cùng ta đi xem một chút đi. Khách quý ư? Đám người thường khởi nhìn nhau, cũng rất nhanh liền có suy đoán, lập tức trao mày đi theo Dương Khai ra ngoài. Sương mù nồng đậm che phủ Long huyệt Sơn lại quay cuồng, tách ra hai bên, tạo ra một lối đi thẳng. Một lát sau, Dương Khai và bốn người thường khởi xuất hiện. Trong phút chốc, vô số ánh mắt nhìn về bọn họ, sau khi phát hiện đám người Dương Khai không hề bị thương, tất cả đều ngẩn ra, ngay sau đó biểu tình biến đổi, kinh ngạc, nghi ngờ hồ nghi, rung động, không thể tin đủ loại sắc thái. Mà hai người tiền thông và phí chìa đồ thì câu mày, phản ứng khác hẳn những người khác, đều âm thầm thở phào, lén lút gật đầu với Dương Khai, xem như chào hỏi. Thành thế thật là lớn a Ninh hướng trần đứng sau Dương Khai, đảo mắt rồi kinh hô. Bên ngoài đại trận Hồ Sơn của Long Hiệp Sơn lúc này, có vô số cường giả giá lầm, trôi lơ lửng trên không trung tò mò nhìn vào bên trong tiền thông và phí chia đồ không cần nói nên hướng trần còn thấy chiến thiên minh mạc tiếu sinh lôi đài tông thành bằng huyên mã huyết giáo kim thạch vạn thú sơn phong bà tử lưu ly môn cung ngạo phù ngoài ra còn có nhân mã của ly hỏa giáo càng thiên tông song tâm cốc hải điện vân, cả thầy trò nhang bùi và nhậm thiên thủy của tụ bảo lâu đều đến nơi đây những người này Đều mang theo môn hạ đệ tử Xếp thành vòng tròn vây quanh bên ngoài Long huyệt sơn Mỗi một phe đều tản ra khi thế Làm cho người ta kinh sợ Riêng cường giả phản hư cảnh tầng ba đỉnh cao Có mười mấy hai mươi người Còn phản hư cảnh tầng thứ hai Tầng thứ nhất thì nhiều không đếm xuể Dường như Long huyệt sơn Đã trở thành một cái bánh ngon Nên hướng trần hít một hơi lạnh Lòng thấp thỏm lo âu Không đã đến thực lực của những người này Chỉ với những tông môn thế lực mà bọn họ đại biểu đã bao gồm hơn phần nửa số tông môn hạng nhất trên U ám tình. Nhất là ánh mắt của hai người Kim Thạch và Phong Bà Tử, nhìn Dương Khai như muốn phúng lửa, ai nấy cũng nhận ra điều này. Dù sao, lần này cũng có không ít môn hạ đệ tử của bọn họ tham gia tấn công Long Huyệt Sơn. Hơn nữa, còn là Lão Giả Họ Độ và Nam Tử Trung Niên tầng thứ hai phản hư cảnh. Lúc này, Dương Khai Bình An xuất hiện, bọn họ lại không có dấu hiệu gì. Không khó có thể đoán vận mệnh của họ ra sao. Chỉ là Long Hiệp Sơn thật sự có khả năng lớn như vậy ư, đánh chết toàn bộ địch nhân xâm nhập vào sao? Chẳng những hai người kim thạch và Phong bà tử nghi thần nghi quỷ mà những người khác cũng đang có suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng nếu mấy người kia chưa bị giết, vậy sao Dương Khai lại xuất hiện nơi đây? Trong thời gian bị nhốt trong đại trận Hồ Sơn của Long Hiệp Sơn, rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Ai cũng đầu óc mơ hồ. Mặc dù những người tới đây đều là cường giả, nhưng không còn ai dám khinh thường Long Huyệt Sơn. Chỉ có điều khi nhìn về đại trận hộ sơn của Long Huyệt Sơn và tầng tầng lớp lớp cấm chế bên trong, nét mặt đều nóng lên. Là vì những cấm chế và trận pháp này quả thực vô cùng ảo diệu, đều có thể tìm được người bày trận sau đó bắt về. Vậy thì trận pháp của Tổng đàn Tông môn mình nhất định mạnh lên không ít vạn bối dương khai xin ra mắt chư vị tiền bối dương khai cao giọng quát giọng điệu không kiêu ngạo không xiển nịnh không biết chư vị tiền bối giá lầm không tiếp đón từ xa xin bỏ qua sơ xuất này các cường giả giật mình không ai đáp dù sao trước đó không có mấy người có giao tình gì với long hiệp sơn hay là dương khai bọn họ đến đây đa số là vì tò mò còn có một số người vì muốn tham thính tin tức về phần dương khai Là một thánh vương cấp nhỏ nhoi, bọn họ không có coi vào đâu. Chỉ có tiền thông cười hà hả thẳng thắn nói. Người không cần để ý. Chúng ta, những lão gia hỏa này, chỉ ăn no rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Cho nên chạy đến nhìn một chút thôi. Tiền thông nói một câu là một đám người lên chung một thuyền, làm cho nhiều cường giả hùng hăng trừng mắt nhìn. À, thì ra là vậy sao? Dương Khai trách miệng cười, lạnh nhạt nói. Làm cho chư vị tiền bối thất vọng rồi Lòng huyệt sơn Đất xấu, người thưa Phong cảnh cũng không được tốt Sợ là không có gì đẹp Rõ ràng là lệnh trục khách Người điếc cũng hiểu Dương Khai còn thiếu điều chưa nói với bọn họ Ai ở đâu thì về đó đi Nhưng nhiều cường giả đến như vậy Nếu không hỏi cho ra nguyên nhân Sao có thể rời đi Những người khác thì không sao Nhưng mà hai người Kim Thạch và Phong Bà Tử Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ Nghĩ vậy, đa số võ giả đều nhìn về Kim Thạch và Phong Bà Tử, chờ xem bọn họ trả lời ra sao. Chuyện tới nước này, Kim Thạch và Phong Bà Tử không thể không xen vào. Một người hư lạnh một tiếng, gương mặt uy nghiêm đe dọa, nhìn Dương Khai, không kiên nhẫn quát. Tự tử, Lão Phù hỏi người, những người trước đó vào trong đây đã biến đi đâu rồi? À, thì ra là Kim Thạch tiền bối. Dương Khai ra vẻ như giờ mới phát hiện ra hắn ta thân sắc vô cùng cung kính ngự khí thì lại thờ ơ Người nói tới đám người tài gia Kim Thạch hò nhẹ một tiếng Không sai Lão Phu đang hỏi Người của tài gia Lúc này bọn họ đang ở đâu chứ Tuy rằng mọi người đều biết có người của ma huyết giáo tham gia lần này nhưng mà Kim Thạch không thể ngu mà thừa nhận bởi vì bề nổi của lần tấn công Long Huyệt Sơn này Chính là ân oán giữa tài gia và Dương Khai. Tất cả những người tham gia hành động đều là đệ tử của tài gia, không có người ngoài. Nếu tiền bối quan tâm những người tài gia, vậy thì làm người thất vọng rồi. Dương Khai khẽ nhếch miệng. Xin chỉ giáo. Kim Thạch giật mình. a Kim Thạch tiền bối biết rồi còn hỏi. Những người dám xông vào long huyệt sơn của ta đây, muốn gây bất lợi với vãng bối. Vạn bối đương nhiên là cho bọn họ đi u minh địa phủ. Vạn bối không phải là người có tính khí tốt đâu. Dương Khai dần trở nên lạnh lùng. Tiên hít hơi đồng loạt vang, thân sắc mọi người đều trở nên vô cùng khiếp sợ. Mặc dù trong lòng mọi người đã sớm có dự đoán, âm thầm cảm thấy đám người xâm nhập Long Huyệt Sơn, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Nhưng lúc chính Dương Khai xác nhận thì vẫn không thể nào tin. tiền thông và phí chỉ đồ suýt nghị lọt trong mắt. Biểu tình của những cường giả khác cũng không tốt đẹp gì, tất cả đều giống như gặp quỷ giữa ban ngày. Trong đám người này có chừng hơn 30 vị phản hư cảnh, trong đó có ba vị là phản hư cảnh tầng 2, 200 vị thánh vương cấp. Một lực lượng lớn như vậy đi vào trong long hiệp sơn nhỏ nhoi, không ngờ toàn quân bị diệt. Điều này sao có thể chứ? Ăn nói bừa bãi, hết sức nhảm nhí. Từ trước đến nay tinh khí phòng bà tử vốn không tốt, mắt thấy Dương Khai ngông cuồng như vậy, nét mặt giận dữ, cây gậy đầu rồng trong tay, dọng vào khoảng không. Hiện nhiên không muốn tin lời nói của Dương Khai, cảm thấy có lẽ Dương Khai dùng trận pháp vây khốn đám người đang xâm nhập. phòng tiền bối, người không tin sao? Dương Khai liếc nhìn bà ta. Tiểu nhị vô tri, lão thân sống hơn nửa đời người, chưa từng nghe chuyện buồn cười đến như vậy phòng bà tử dứt lời sắc mặt đại biến bởi vì bà thấy trên tay của Dương Khai bỗng nhiên có thêm một thanh đàn thủ vũ vẻ mặt thưởng thức bà bà đó là phòng nghiền vẫn đứng bên cạnh phòng bà tử liền biến sắc bởi vì nàng biết đàn thủ vũ rõ ràng chính là bí bảo của trưởng lão họ độ đây chính là bí bảo hư cấp trung phẩm hắn cực kỳ yêu thích không dễ gì đưa cho người khác nếu như trưởng lão họ độ chưa chết thì bí bảo này sao lại rơi vào trong tay của Dương Khai? Xem ra, quả thật là giả họ độ đã bỏ mình. Vòi giả phản hợp cảnh tầng hai còn phải chết, chắc chắn những người khác cũng không thể nào sống sót. Phong bà tử không còn nghi ngờ, sự thật bày ra trước mặt, còn nghi ngờ chỉ là lừa mình thôi. Dương Khai cười lạnh nói, Tuy rằng Long Hiệp Sơn ta không có lớn, nhưng không phải ai cũng có thể khi dễ bữa lúc hôm nay chưa vị tiền bối đứng tại đây vạn bối cả gan nói một câu sau này ai dám có chủ ý đối với long Hiệt sơn kết quả sẽ giống như tại gia tiểu tử là người đang uy hiếp ta sao kim thạch bước lên Hùng tợn hỏi kim lão quỷ tiền thông đứng một bên hư lạnh nói cái tài nào của người nghe dương khai uy hiếp ngươi hắn chỉ nói phong long chẳng lẽ ma huyết giáo các người muốn nghĩ lớn hiếp nhỏ ỷ mạnh hiếp yếu ừ hắn nhìn ra kim thạch muốn mượn đề tài để nói chuyện mình sao có thể để cho hắn cơ hội chứ đừng nói tiền thông vẫn đứng bên long huyệt sơn riêng tao ngộ và cục diện của ảnh nguyệt điện hiện tại đã làm cho tiền thông một bụng căm tức lúc này có cơ hội đương nhiên là muốn bị mai xả bớt ức chế ngày hắn nói kim thạch liếc nhìn tiền thông những mày không truy cứu dù sao đây là địa bàn của ảnh nguyệt điện hắn có chút cố kỵ <cười> tốt tốt đúng là anh hùng xuất thiếu niên lão thần đã coi thường ngươi lá gan của người rất lớn phía bên kia phong bà tử cắn răng quát dương khai toét miệng cười đáp phòng tiền bối đã quá khen nhiều người đều nói như vậy chỉ là vạn bối không biết lá gan của mình bao nhiêu lớn đâu một tiếng cười khẽ vang Là đại diên lưu liên môn thấy buồn cười Hé miệng cười duyên Cung ngạo phù trừng mắt nhìn nàng Tỏ vẽ cảnh cáo Doãn tối điệp cũng khó chịu <cười> Đắc ý cái gì chứ Tiểu tử này đúng là vô pháp vô thiên Sớm muộn gì cũng gặp chuyện cho mà coi Sự tỷ à Người chớ có gia dư cùng với hắn nha Chuyện của ta không cần người quan tâm Sự mùi quảng Chính mình cho tốt đi Đại diên không nóng không lạnh Mà trả lời Chương 1409 Sự muội của người nói không sai cung ngà phù hừ một tiếng Người tuổi trẻ bộc lộ tài năng quá mức Là chuyện không tốt Cây cao đan gió nhất định sẽ gãy mà thôi Nếu hắn không sửa tính tình của hắn ngay Nhất định phải chết non Vì sự không cho phép người qua lại với hắn đâu Miễn cho lưu ly môn gặp phiền toái Sự tôn à Đại viên Kinh Hải đang muốn nói điều gì? Cung Ngạo phù uy nghiêm nhìn nàng. Sao? Đến cả lời của sư tôn, người cũng không nghe. Đại viên khẽ cắn môi, thật lâu sau mới đáp. Dạ, đệ tử xin cẩn tuân lời của sư tôn dạy bảo. Thấy như vậy Cung Ngạo phù mới hài lòng dời ánh mắt đi. Phía bên kia, hai nữ tử đứng chung một chỗ, mắt đẹp rạng rỡ nhìn Dương Khai. Một người thì hơi quyến rũ. Người còn lại thanh thuần ngây thơ Chỉ có điều Hai nàng đều nhíu mày Dường như có chút bận tâm Thực lực hai người bọn họ không cao Chỉ là Thánh Vương Cấp Nhưng là đứng giữa một đám người Cho nên Dương Khai không phát hiện ra Nếu để cho hắn thấy chắc chắn Là có thể nhận ra Hai người này chính là Càng Thiên Tông Thẩm Thi Đào và Lục Ánh Dương Khai cũng có giao tình Đối với hai người Thẩm Thi Đào Đối phương còn hết lần này tới lần khác mời Dương Khai gia nhập càn Thiên Tông muốn để cho hắn tham gia tông môn thí luyện là bị Dương Khai uyển chuyển từ chối cũng nhờ có các nàng mà Dương Khai mới vô tình gặp được thiên nguyệt tại Hắc Nha Thành chuột nàng mang về Long Huyệt Sơn hai người thân là đệ tử của càn Thiên Tông lần này cũng theo chân sư phó đến tham gia hội đấu giá thiên vận thành vốn hai người định đi Long Huyệt Sơn thăm Dương Khai nhưng mấy ngày nay bận đủ chuyện không tìm được cơ hội cho đến hôm nay mới theo sư phó đến đây xem náo nhiệt mắt thấy tình cảnh của long huyệt sơn không tốt thẩm thi đào và lục ánh âm thầm lo lắng dương khai để lại cho các nàng ấn tượng không tồi đã cứu các nàng một mạng tại tán hùng cốc hai nàng không phải là người vô ơn nhưng thực lực thấp kém lúc này không có quyền lên tiếng sư tỷ à dường như lần này hắn gặp phiền toan lớn rồi nha lục ánh nhẹ giọng nói Thẩm thi đào ừ một tiếng, theo bản năng gật đầu, ánh mắt của nàng còn nhìn xa hơn lục ánh, biết rằng nếu lần này Long Huyệt Sơn xử lý không tốt, sợ so rằng sẽ lâm vào kết cục vàng kiếp bất phục. Vậy thì tỷ nói xem, hắn có thể thoát khỏi một kiếp này hay là không chứ? Lục ánh lại hỏi, <cười> làm sao mà ta biết? Thẩm thi đào cười khổ, nếu như nàng có đủ thực lực, chắc chắn sẽ không kêu kiệt mà giúp một tay. Nhưng nàng cũng chỉ là một thánh vương cấp thôi, vào thời điểm này chẳng có ý nghĩa gì. Khẽ cắn đôi môi đỏ mọng như có điều suy nghĩ, nàng lên tiếng nói. Nhưng mà vận may của hắn trước giờ không có tệ. Ai không biết lần này có thể được ông trời thương hay là không? tuy hai nàng nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng cũng bị một nam tử trung niên đứng trước nghe rõ một một. tu vị của hắn không tầm thường. Cũng là cường giả phản hư cảnh tầng 3, nhưng mái tóc dài đẹp hơn cả con gái, dài gần tới tắt lưng, thân hình cao to, mặt nho bào, thoạt nhìn có vài phần phóng đảng. Hắn quay đầu mỉm cười ôn hòa, vậy vậy hai người thẩm thi đào và lục ánh. Hai nàng liếc nhau, vội vàng đi ra phía trước, cùng kính thi lễ. Sư Tôn Người này là đại trưởng lão của càn Thiên Tông, tên là Mạc Vũ. Tài U Ám Tinh cũng là một nhân vật có thành danh vang dội, ngàn hàng với đám người tiền thông và phí chi đồ. Vốn Thẩm Thi Đào và Lục Ánh không có tư cách bán nhập môn hạ hắn, chỉ có điều hai nàng lập được công lớn trong lưu viêm sai địa, mang về vô số thánh tin cho tông môn. Vì vậy, được mặc vũ đặc biệt thu nhận làm đệ tử. Bình thường chỉ dẫn hai nàng tu luyện, giúp hai nàng nhanh chóng tiến bộ. Bí bảo phòng ngự mà Thẩm Thi Đào sử dụng tại Tán Hùng Cốc Cửu cung thiên la tán là do hắn ban cho Hai người các người quen thanh niên này ư Mặt vũ ôn hòa hỏi thăm Thẩm thi đào và lục ánh liếc nhau Nào dám nói dối trước mặt sư tôn Lúc này từng người nói Dạ vâng sư tôn à Hắn là người bạn có vận khí cực tốt Mà trước kia đệ tử đã nhắc đến đó À là người may mắn kia sao Mặt Vũ câu mày lộ ra hứng thú. Dạ đúng rồi, chính là hắn ta. À, có chút ý tứ. Số phận may mắn chỉ là hư vô thôi. Mỗi người đều có tốt có xấu. Không thể cứ may mắn mãi được. Cái gọi là khổ tận cam lai chính là như vậy. Mặt Vũ lầm bầm, dường như đang dạy bảo thẩm thi đào. Hai nàng không dám chen lời, chỉ cung kính lắng nghe. Mặt Vũ liếc nhìn nàng, cười ha ha. Có phải, người muốn vị sư đang giúp cho hắn vài câu. Thân hình mềm mại của thẩm thi đào chấn động, nàng vội vàng đáp. Dạ, đệ tử không dám. Tuy đệ tử là nữ tử, nhưng cũng biết chuyện nặng nhẹ. Không dám kéo sư tôn vào bãi nước đục. Người rất tốt. Lúc này thế cục không có rõ ràng. Đương nhiên, lão phu sẽ không dạy mà rơi vào vũng nước đục này đâu. Mặt vũ ngật đầu, hắn thoạt nhìn chỉ mới trung niên. Nhưng cực kỳ là tuổi thọ cao Tự xưng Lão Phu cũng không có gì là sai trái Sau đó chuyển đề tài mặc Vũ cười tủm tỉm nói bất quá Lão Phu cũng rất là tò mò Rốt cuộc hắn có vận may tốt ra sao Có thể để cho người tôn sùng đến như vậy Nếu lần này Hắn có thể chuyển nguy thành an Lão Phu sẽ tin tưởng Hắn thật sự có vận may trời cho Sau này các người có thể qua lại với hắn nhiều hơn Dạ vâng Thẩm thị đào vui mừng Nhưng nghĩ đến cục diện ngay trước mặt Gương mặt xinh đẹp lại không khỏi lo âu Dù gì Dương Khai cũng đã cứu nàng Lúc này nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhưng không thể nào giúp được Trong lòng nàng có chút bất an và ái nấy Bất quá Nếu hắn không có qua nổi ải này À không chống nổi thì cũng không có sau này Người cùng lão phu ngồi xem kịch vui đi Mặt Vũ cười ha ha, Thẩm Thi Đào và Lục Ánh liếc nhau chỉ có thể đứng một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Bên trong Long Huyệt Sơn, Dương Khai đứng sau Đại Trận Hồ Sơn ôm quyền nói. Hôm nay, chư vị tiền bối giá lầm. Theo đạo lý mà nói, vạn bối phải mời chư vị vào bên trong ngồi chơi. Nhưng mà ngọn núi này vừa xảy ra chiến sự, vạn bối còn rất là nhiều chuyện cần phải xử lý. Xin trừ vị tiền bối thứ lỗi cho vạn bối Chưu đãi không được chu toàn Thịnh trừ vị tiền bối trở về cho Hắn không muốn dài dòng Cùng những người này Đương nhiên là muốn đuổi khách Ý của hắn mọi người đều hiểu Nhưng không ai có động tác gì Nhất là kim thạch và phòng bà tử Ánh mắt nhìn dương khai như muốn ngăn thịt người Nếu như không cố kỵ tiền thông Và phí chi đồ Thì sợ rằng đã lập tức ra tay Nhưng bọn họ cũng không thể nào rời đi Dù sao lần này hai tông môn tổn thất thảm trọng Cứ như vậy mà đi về Thì thể diện để đi đâu Dương Khai cũng hiểu đạo lý này Nhưng bất kể ra sao Trước tiên thể hiện thái độ của mình Nếu như bọn họ thật sự không quản mọi thứ Mà xuất thủ Vậy mình cũng có được chữ lý Tiền thông và phí chi đồ có lý do Để nhúng tay vào Lúc đó sẽ không liên lụy đến ảnh nguyện điện Thấy không ai rời đi dương khai cười lạnh rồi cất cao giọng nói sao chưa vì tiền bối ai cũng giống như tài gia coi trọng ngọn núi nhỏ của ta sao Tiểu tử đám người lão phù mà đến ngươi là vạn bối cũng phải mời chúng ta nghỉ chân chứ đây mới là đạo đãi khách kim thạch hừ lạnh không biết cường giả nghe cũng gật đầu tuy rằng bọn họ cùng dương khai và long hiệp sơn không có ân oán gì lần này đến đây chỉ đơn thuần là xem náo nhiệt nhưng khi biết cấm chế và trận pháp diệu kỳ trong long huyệt sơn liền có suy nghĩ khác vì vậy mặc dù biết rõ kim thạch có mưu đồ khác lúc này vẫn tán đồng với ý kiến của hắn chỉ cần vào bên trong long huyệt sơn với bản lãnh của dương khai sao có thể ngăn trở được bọn họ nghiên cứu trận pháp và cấm chế về phần long huyệt sơn có thể dẫn sói vào nhà dẫn đến tai họa sao bọn họ phải quan tâm Kim lão Quỷ, người có cần mặt mũi hay không? Người ta đã nói rất rõ ràng, lúc này bên trong núi có rất là nhiều chuyện cần phải xử lý, không tiện chiều đãi khách. Trước đó cũng đã bồi tội, người còn nói như vậy, có phải là muốn ị lớn hiếp nhỏ hay là không chứ? Nếu thật sự người muốn nghỉ chân, cách đây 50 dặm là thiên vận thành, lão phù đãi người. Tiền thông không vui nhìn Kim Thạch, dù sao đây cũng là địa bàn quản nguyệt điện. Không cho Dương Khai mặt mũi cũng chính là không coi ảnh Nguyệt Điện vào đâu. Điều này làm cho Tiền Thông rất là tức giận. Đương nhiên là ta muốn đi Thiền Vận Thành. Nhưng tiểu tử này không có coi ai ra gì. Không khỏi xem thường ta. Kim Thạch không từ bỏ ý đồ. Người bớt mượn chuyện để thực hiện âm mưu đi. Nếu muốn người phiền toái, lã phù bồi tiếp người. Tiền Thông khẽ quát, thân sắc bất thiện. Nhận ra thái độ kiên quyết của Tiền Thông. Kim Thạch nhướng mày. Hắn không rõ giữa Tiền Thông và Dương Khai có quan hệ gì, không ngờ không tiếc đắc tội mình mà thay Dương Khai ra mặt. Hiện tại xem ra, mình mà tiếp tục dây dưa thì không ổn, nhưng cứ rời đi như vậy thì đúng là không tốt. Không biết là vô tình hay cố ý, Kim Thạch nhìn qua phòng bà tử, thấy đối phương mặt âm trầm, mắt đầy sát khí nhìn Dương Khai, trong lòng vừa động, định kéo theo cả phòng bà tử xuống nước. Bỗng nhiên một cổ uy áp kinh thiên từ xa đánh đến kim thạch biến sắc lời vừa nói đến khóe miệng liền nuốt xuống quay đầu nhìn những người khác đều làm như vậy cường giả tại đây mười mấy hai mươi người bị phản hồi cảnh tầng ba nhưng dù bọn họ mạnh mẽ cũng nhận ra người đến không có dễ trêu chọc lộ ra biểu tình hoảng sợ chỉ có một lão mặt đen nhan bùi nét mặt kinh ngạc lẩm bẩm nói sao nàng lại tới chứ Dường như người đến không nên xuất hiện tại đây Một tia sáng xanh từ xa Nhanh chóng bay đến Một lát sau, ánh sáng xanh kia nhoáng một cái Đã dừng cách mười mấy trường mọi người Ngay sau đó Ánh sáng xanh tiêu tan Lộ ra hai thân ảnh Là một nam và một nữ Nữ nhân cầm đầu Mặt cung trang xanh biếc Tóc dài vén sau óc Lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn Khí độ ung dung đẹp đẽ Còn người như phượng dường như trời xanh đã uy nghiêm, làm cho mọi người không dám nhìn quá lâu. Nữ nhân này thoạt nhìn tầm 30-40 tuổi, vẻ đẹp khuynh thành. Mặc dù đã có tuổi, nhưng dung nhang lại bảo dưỡng tương đối tốt. Da trắng nõn, vô cùng mịn màng, cho dù thiếu nữ 28 xuân xanh cũng chẳng đẹp hơn. Mười ngón tay mạnh khảnh, dáng người xinh đẹp, làm cho lòng người mơ mộng. Nhưng không ai dám khinh thường người phụ nữ này. Bởi vì khi thế vừa rồi làm cho mọi người biến sắc, phát ra từ nàng. Đó là khi thế so với phản hư cảnh tầng 3 bình thường còn mạnh hơn một bậc. Kết thúc tập 263 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.